Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thiên nghe truyện. Hôm nay Tiên Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhật Niệm Vĩnh Hằng, tập số 246. Các bạn nghe truyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe truyện nào. Nhật Niệm Vĩnh Hằng. Tập 246. Nhưng vào lúc này, khi huyết đến từ phía đông, đến từ bên trong sơn môn Nghịch Hà Thông, Lại một lần nữa bạo phát ra Lần này bạo phát So với trước kia còn muốn mãnh nhiệt hơn Còn muốn kinh thiên hơn Vào giờ phút này Toàn thế giới giống như là muốn biến thành huyết sắc Đông mạch thông thiên Bên trong sơn môn nghịch hạ tông Lúc này tất cả đệ tử Còn đang ở nơi này Tâm thần mỗi người đều chấn động mãnh nhiệt Hoàng sợ tích cực hạn Tất cả phân tán ra bốn phía Trong mắt mang theo sự kinh ngạc Không cách nào có thể tin tưởng được Nhìn về phía tông môn trí bảo Thân thể huyết tổ Ở trong nguyệt hạ tông của bọn họ Ở thời điểm lúc đó khi mới lập tông Vẫn đứng sừng sững ở đó Cao lớn vô cùng Có thể nói người khổng lồ huyết tổ Đứng sừng sững ở khoảng không dưới tảng cây Thân hắn cao ngang với cây đại thụ che trời này Vốn bao nhiêu năm rồi Hắn trước sau vẫn không nhúc nhích Giống như là thi thể thực sự Nhưng vào lúc này Thân thể huyết tổ rốt cuộc đã từ từ chấn động Theo sự chấn động, bùn đất động lại ở trên đất da của hắn, trong bao nhiêu năm tháng trôi qua, rốt cục không ngừng vỡ nát. Từng tiếng rằng rắc lên, từng khối bùn đất lớn đều ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Nhất là tay phải quán, đã từng là chỗ huyết nhất mạch, lúc này càng như vậy. Theo bùn đất rơi khỏi, huyết tổ dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn thân từ trên xuống dưới, giống như là vết nứt đang không ngừng chăn lan tràn. Ở trong cơ thể của huyết tổ Lúc này trái tim khô héo Cuối cùng lại trượt truyền động Dưới sự chuyển động này Còn có tiếng tim đập Bỗng nhìn vang vọng Thậm chí bốn huyết quản khô cạn xung quanh Cũng ở trong trái tim chuyển động dần dần Tản ra huyết quản Có thể nhìn thấy được từng dòng máu tươi Rốt cục theo nhịp đập trái tim Ở bên trong những huyết quản này không ngừng chảy xuôi Mà vài huyết quản Dùng mắt thường có thể thấy được Đã trực tiếp khôi phục Sự khôi phục này đang lăn ra, ở trong thân thể huyết tổ điên cuồng co giãn. Theo tiếng nhịp tim quán càng lúc càng mạnh liệt, thậm chí còn truyền ra đến bên ngoài thân thể. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người ở Ngịch Hà tông hít sâu một hơi, kinh ngạc la lên thất thanh. "Huyết tổ, huyết tổ, hắn! Trời ạ, đây là chuyện gì vậy? Hắn, hắn còn sống?" Nhất là huyết khê nhất mạch càng hoảng sợ tột cực hẳn. Bọn họ không có cách nào tưởng tượng được thân thể huyết tổ Nội tình trí bảo của huyết khê tông nhất mạch này Bao nhiêu năm rồi Bị bọn họ hấp thu tu luyện Thậm chí bắt chước theo Sáng tạo ra rất nhiều thần thông Ngày hôm nay Lại có thể còn sống Phải biết rằng Huyết tổ trước kia Mặc dù có thể chuyển động Đó là do tất cả tu sĩ của huyết khế nhất mạch Đi điều khiển Mới có thể làm được Hiện tại Không có người nào điều khiển Thân thể của huyết tổ chấn động vô cùng Cùng với tiếng tim đập Khiến cho tâm thần của bọn họ Trực tiếp dâng lên song lớn ngập trời Nhất là tiếng tim đập này Càng lúc càng mạnh Rất nhanh Giống như là thiên lôi vậy Ẩm ẩm vang vọng tám phương Trong cơ thể huyết tổ Một sức sống kinh thiên động địa Bỗng nhiên bạo phát Dưới sức sống này bạo phát ra Khứ huyết ngập trời cũng theo đó mà dâng lên Khiến cho tất cả thiên địa đều nhuộm đầy huyết sắc Ngay cả phong vân dường như cũng giống huyết thải quần cuộn điên cuồng phôn ra Giờ phút này Huyết tổ dường như đã sống lại Thân thể hắn Lại không nhìn ra một chút khí tức tử vong nào Có thể cảm nhận được Chỉ có lực lượng thân thể kinh người Của mấy cứ huyết lúc này Vẫn đang không ngừng trở nên cường hãn Chỉ là Mặc dù thân thể khôi phục sinh cơ Khi huyết kinh thiên Nhưng giờ phút này huyết tổ giống như là chỉ có thân thể Không có hồn Nhưng ở trong trước mắt Khi thân thể huyết tổ tràn ngập huyết khí Sức sống rào rạt Đột nhiên ở bên trong nghịch hạ tông này Vì đan dược của bạch tiểu thuần năm đó Xuất hiện con linh khê hậu tử k Chậm rãi từ trên ngọn núi linh khê nhất mạch Đứng lên Trong mắt của hắn Lộ ra vẻ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay Trên mặt hắn còn có một tia kiên quyết Đã đến lúc trả lại Đó vốn chính là ta Có thể trở về mấy năm đã đủ rồi Mà thôi Tuy là mượn lão phù tới nuôi hồn người khác Nhưng đây là một hồi giao dịch công bằng Với người canh giữa lang mộ trong lúc đó Lão khỉ truyền ra tiếng cười Trong nhé mắt Bên trong thân thể rút cuộc nhanh chóng héo rũ Toàn thân ắn lại hóa thành cho bụi Chỉ còn lại một luồng hồn bỗng nhiên bay ra Hồn này Không phải hồn của lão khỉ Mà là tàn hồn tồn tại Lúc này sau khi nó bay ra Liền lao thẳng đến chỗ huyết tổ thân Cùng lúc đó Ở bên trong nghịch hạ tông này Còn có một con thỏ Trên mặt lộ ra vẻ xúc động tươi cười Dần dần hai mắt nhắm nghiền Thân thể cũng tiêu tàn Cũng có hồn bay ra Lao về phía huyết tổ Không chỉ là hầu tử cùng thỏ Lúc này bên trong thế giới thông thiên này Ở trong rất nhiều khu vực Còn có một con hổ có cánh Vốn nằm ở trong dãy núi Lúc này thân thể nó bỗng nhiên chấn động Người mặt lên trời Phát ra tiếng giết gào Sau đó thân thể tiêu tàn Tàn hồn bay ra Còn có một đám vi điều Còn có con kiến Còn có đại Nga Giống như thị vậy vậy Giờ phút này Tất cả những sinh vật xuất hiện biến đổi kỳ kỳ quái quái Năm đó theo bạch tiểu thuần luyện đan Được hắn phóng sinh Ở các khu vực thế giới này Tất cả đều chấn động Đều hóa thành cho bụi Mà hồn nuôi dưỡng ở trên người bọn chúng Đều bỗng nhìn phóng đến trên không trung Từ bốn phương tạm hướng Lao thẳng đến chỗ nghịch hạ tông Trong trước mắt Bên trong nghịch hạ tông Trên người huyết tổ khi huyết ngập trời Theo từng sợi tàn hồn trở về Cho đến khi một luồng hồn cuối cùng cũng xâm nhập trong cơ thể quán Toàn thân huyết tổ chấn động mạnh Có giọng nói chầm thấp Vô cùng rõ ràng Từ trong miệng hắn Ở mầm chuyển ra vang vọng toàn thế giới Hơi thở hôm qua Đổi về ý thức hôm nay Ta đã trở về Theo âm thanh vang vọng Hai mắt huyết tổ bỗng nhiên mở ra Trong đôi mắt này Mang theo sát khí ngập trời Mang theo điên cuồng ngập trời Mang theo cừu hận ngập trời Thiên tôn Ta đã trở về Thời điểm tiếng giết gà vang vọng khắp nơi Tất cả bùn đất còn xót đại Trên thân thể huyết tổ đều nổ tung Lộ ra thân thể giống như là chiến thần vậy Bỗng nhìn bại đi Lao về phía thông thiên đảo Mang theo điên cuồng cùng với thủ hận trở về Ẩm Ẩm phóng tới Cũng chính trong một chấp mắt này Khôi hoàng ở khôi hoàng thành Bên trong bàn hoàng Vốn đứng ở chỗ đỉnh cao của Hoàng Cung Trên mặt hắn mang theo sự lo nghĩ Còn có cây đắng Từ phía xa Nhìn nhân linh Bên ngoài nhân linh đâm thành Bị chiếm đóng Do đó rất nhiều hồn tu Lui vào trong khôi hoàng thành Nhưng trong nhé mắt Toàn thân hắn lại chấn động mạnh mạnh mẽ Máu tươi ở trong cơ thể Giống như là bị giận dắt Rốt cuộc không chịu nổi sự khống chế lưu truyền Có lực khí huyết từ trong cơ thể Bỏ phát ra Đây là Sắc mặt khôi hoàng trợt biến, kinh ngạc la lên thất thành. Cũng trong lúc đó, ở sâu bên trong mặt đất của khôi hoàng thành này, trong đống đổ nát dưới thành, trên tháp cao không trọn vẹn, người canh giữ lang bộ khoanh chân ngồi chỗ đó, hai mắt vần độc lại một lần nữa chậm rãi mở ra. Hắn nhìn ở trong khu vực ba thành này, ở phía trước của mình. Lúc này, đột nhiên xuất hiện hỏa diễm của với bạch tiều thuần và bạch hạo ở bên trong hỏa diễm, thì thảo nói nhỏ. Cuối cùng, kế hoạch cũng đã bắt đầu mở mặt. Đông bạch thông thiên hạ, bầu trời nghịch hạ tông chấn động. Theo thân thể huyết tổ dồi dào này, đột ngột từ mặt đất nhô lên. Khi huyết kinh thiên động địa ở trên người quán khuếch tán ra tới, trực tiếp nhuộm trời cao thành màu đỏ. Trong mắt hắn mang theo điên cuồng cùng với thù hận, giống như là tích lũy từ vô số năm tháng. Khi thế toàn thân không ngừng bạo phát Toàn thân hóa thành một đạo cầu vòng Hình như muốn cắt qua thiên địa Lao thẳng đến thông thiên đảo Tốc độ cực nhanh Một tiếng nổ lớn trực tiếp vô tận Dãy núi mặt đất rụp xuống Mặt đất bị chấn động vỡ vụt Thông thiên hải dường như có một lưỡi đào sắc bén Chợt chém xuống từ trên mặt biển Khiến cho mặt biển giữa hai điểm từ đông bạch thông thiên Cho đến thông thiên đảo Ở trong tiếng nổ lớn Bị phân ra một đường dài cực lớn Đường dài tiến sâu tất tận đáy biển Giống như phân cách biển rộng ra Một đường quét ngang Giờ như là nước thông thiên hải Cũng chỉ có thể nhường đường Cường hãn giống như thiên tôn Lúc này sắc mặt cũng biến hóa Hắn muốn đuổi theo bước chân của Bạch Tiểu Thuần Cùng Bạch Hảo Nhưng vì huyết tổ thức tỉnh Vì khí huyết ngập trời này hạ xuống Hắn không thể không dừng lại Không giống với Bạch Tiểu Thuần Mặc dù huyết tổ Cũng có bất tử quyền đạn viên mãn Nhưng tu vi quán hoàn toàn không có một chút gia tăng Hắn dựa vào chính là lực lượng thân thể bất tử quyền cường hãn này Càng kinh ngời hơn Lại là huyết mạch quán hắn Hắn là huyết thống nhất mạch của khôi hoàng Cái này khiến cho bất tử quyền ở trên người hắn Phát ra lực lượng mạnh mẽ Vượt qua cả bạch tiểu thuần Dù sao bất tử quyền này Ở thời gian sớm nhất Chính là thế hệ khôi hoàng để lại cho kẻ nói dõi là hắn. Đồng thời Dù sao huyết tổ cũng thành danh nhiều năm Ở trình độ thâm hậu của bất tử quyền ở trên phương diện khí huyết Bạch tựu thuần vừa đại thành thì cũng không thể so sánh được Đó là do năm tháng vô tận tích lũy mà thành Thậm chí ở thời điểm án hồn phi phách tán Thân thể khí huyết của án hình như yên lặng Nhưng ở trong năm tháng này vẫn không ngừng lắng đọc xuống Sau khi lắng đọc trên vạn năm trở lên Ở trong một tích tắc này Quần quận bạo phát gặp trời Không còn là bán thần tâm thường Mà là trình độ rất gần với bán thần đại vi mãn Hắn tản ra khí tức mạnh mẽ Cho dù là thông thiên đạo đạo nhân Thì cũng không cách nào có thể không chấn động Nếu như chỉ như vậy thì cũng thôi Nhưng hết lần này tới lần khác Một khắc khí huyết tổ vừa thức tỉnh Hắn cảm nhận được sự tồn tại của bạch tiểu thuần Hắn còn thông qua một ít vương pháp Mà người ngoài không biết được Dọa vào lực lượng huyết mạch Cảm nhận được kế hoạch của người canh giữ làng mộ Kế hoạch này của người canh giữ làng mộ Cùng với lúc hắn năm đó tử vong Có chút khác nhau Nhưng hắn không quan tâm Người canh giữ lăng mộ chọn hắn Cũng tốt Ta vốn xấu hổ với tổ tiên Vốn cũng không phải là người thích hợp Mang theo tất cả mọi người đi khỏi mảnh thế giới này Đi hoàn thành di nguyện của tổ tiên Ta chỉ muốn cùng với Linh Nhi Vượt qua cuộc đời bình thường Là thiên tôn này Ở trước mà ta chém dứt Linh Nhi Hiện tại ta đã thức tỉnh Nhưng ở thế gian này Cũng không thể tồn tại được bao lâu Nếu như thế Ta hiện tại muốn làm nhất Chính là giết chết thiên tôn Huyết tổ vừa khóc vừa cười Trong mắt càng lộ ra sự điên cuồng Mặc dù ta không giết được hắn Cũng phải ngăn cản hắn đi phá hủy kế hoạch Của người canh giữa lang bộ Ngăn cản hắn đi Khống chế linh nghi Dung nhập thế giới chi bảo Trong tiếng nổ vang Thân thể của Huyết tổ Lại có hỏa diễm bỗng nhiên thiểu đốt Hắn đột nhiên Thiêu đốt tất cả mọi thứ của mình Đổi lấy chiến lực càng mạnh hơn Ta chỉ tiếc nuối Lần này thức tỉnh Ta cảm nhận được phần hồn của Linh Nhi Ở bên trong thế giới chi bào Tại Bắc Mạch Nhưng nàng đã ngủ say Huyết tổ nghiêng đầu Liếc mắt thoáng nhìn Bắc Mạch Lúc xoay người Tốc độ quán nhanh hơn Trong tiếng nổ lớn Huyết tổ giống như hóa thành người khổng rồ hỏa diễm Trong lúc chiến lược không ngừng bạo phát Đột phá bán thần Đại Viên Mãn, rất gần với chuẩn Thiên Tôn. Cho đến khi ở dưới tốc độ cực hạn này, Trong mắt của hắn nhìn thấy được Thông Thiên Đào. Thấy được Thiên Tôn đứng ở trên bầu trời Thông Thiên Đào. Phía sau có một bàn tay cực lớn, bốn mạch, làm xương, nước biển làm thịt. Thiên Tôn Huyết tổ giết gào hung hãn phóng đi. Thiên Tôn nhau cầm mắt đại, trong mắt hắn dường như lộ ra sát khí. Hắn càng cảm thấy tâm phiền tức giận nóng đầy. Trong lòng hắn căm hận đối với người canh giữ lăng mộ Đã không cách nào có thể hình dung Thật ra trong những năm gần đây Mặc dù tu vi của người canh giữ lăng mộ từ từ suy yếu Nhưng hắn tâm cơ sâu Tính toán các loại kết quả Mỗi lần đều làm cho thiên tôn chật vật không ngừng Loại cảm giác lần lượt cắt ngang Khi mình tiến gần tới hy vọng thành công Khiến cho thiên tôn đã phát cuồng Lúc này hắn dơ tay phải lên Bàn tay khổng đồ với sau lưng hắn ầm ầm lưu chuyển Lao thẳng đến huyết tổ Ở vạn năm trước, giữa hai người đã từng đồng thời bạo phát qua một trận chém giết Hiện tại vạn năm sau, ý chí chiến đấu năm đó vẫn tiếp tục lại quật khởi Một cuộc chiến tuyệt thế, bất chợt kinh thiên Cuộc chiến sinh tử bạo phát tại Thông Thiên Hải Đồng thời ở Man Hoang, sâu bên trong mặt đất Khôi Hoàng Thành Dưới ba thành nơi khô Hoàng chiều này lưu đại chí bảo Trong một mảnh phế tích, người canh giữ lang mộ ngồi khoanh chân ở trên tàn tháp Ánh mắt hắn cũng từ phía trong hư vô thu hồi Thời điểm cuối đầu xuống Ánh mắt hắn rơi xuống Trên người Bạch Hạo cùng với tên người của Bạch Triều Thuần Xuất hiện ở nơi đây Toàn thế giới Bạch Hạo không có lựa chọn nào khác Nơi duy nhất có thể chống lại truy sát của thiên tôn Mà hắn nghĩ tới Cũng chỉ có ở đây Cho dù người canh giữ lăng bộ Đã giàu hết đèn tắt Bất cứ lúc nào cũng có khả năng trở về đất cũ nhưng dù sao hắn là người minh hoàng đời trước Dù sao cũng là tồn tại năm tháng vô tật Người canh giữ lăng bộ toàn thế giới Sau khi truyền tống Bạch Tiểu Thuần đến nơi này Trong lòng Bạch Hạo thử vào nhẹ nhõm Hiện tại Thần hồn quán Ở trong 22 màu lửa này thiêu đốt Trở nên mơ hồ Bạch Hạo hiểu rõ Thời gian của mình thật sự rất ít Trong lòng hắn không muốn Thời điểm hắn quay đầu lại Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Khoanh chân ngồi ở chỗ kia Sau khi sự dung hợp bị cắt ngang Sức sống mặc dù ảm đạm Nhưng không tiếp tục mất đi nữa Nhìn thấy toàn thân Bạch Tiểu Thuần này Chỉ còn da bọc xương Tóc đã rụng hết Bộ dạng hắn già nua khắp người đều là nếp nhăn Bạch Hạo khóc Sư Tôn Thân Bạch Hạo là hồn thể Vốn không có thực sự chảy nước mắt Nhưng hôm nay ở dưới ngọn đừa này thiêu đốt Ở trong thời khắc sinh mạng cuối cùng dường như có kỳ tích phát sinh trong mắt của hắn, nước mắt từng giọt rơi xuống Mặc dù là nước mắt Nhưng lúc rơi xuống, đau hóa thành hỏa diễm Nhưng hắn nhìn sư tôn bi thảm, trong lòng đau đớn cũng khó chịu Hoàn toàn không cách nào có thể kìm được nước mắt rơi xuống Cho đến khi bạch tiểu thuần giống như nghe được tiếng đồ nhi gọi Trong sự mờ mịt, dần dần giống như là sử dụng khí lực toàn thân muốn mở mắt ra Nhưng hắn thực sự quá yếu ước Sức sống duy nhất đã không còn cách nào Chống đỡ choán hoàn trình mở hai mắt ra Hắn chỉ là nâng mí mắt Nâng lên một tia Đã khiến cho cảm thấy mệt mỏi đến cực hạn Cũng mày cho dù chỉ, chỉ là một tia Hắn vẫn mơ hồ thấy được đồ nhi Đang đứng ở trước mặt mình Mặc dù trong mắt của hắn vẫn có mê mang Giống như là mất hồn Nhưng trong một khe mắt mở ra Vẫn khiến cho thân thể bạch hạo run lên Sư tôn Bạch hạo kích động Quỳ gối trước mặt Bạch Tiểu Thuần Nhìn sư tôn ở trước mặt mình Lúc này thần hồn quán tiêu tan càng lúc càng nhanh Nhưng trên mặt hắn Lại lộ ra về tươi cười Nụ cười này rất hồn nhiên Giống như là vãn bối nhìn được trưởng bối của mình yêu mến Sau đó Sự ôn nhu phát ra từ phế phủ Phát ra từ tâm linh Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng dập đầu Một lệ Một tạ ơn sư tôn Ân tạo hồn Bạch Hạo Thì Thảo Khi dập đầu chán vào vào đất Cùng với va chạm vào mặt đất Ở trong đầu quán hiện ra hình ảnh Nằm sau khi đó mình tỉnh dậy Nhìn thấy được bóng người đứng trước mặt mình Tự xưng là sư tôn của mình Đó là hình ảnh Hắn vĩnh viễn không cách nào có thể quên được Thân thể bạch tiểu thuần run lên Trong u minh Hắn hình như là cảm nhận được cái gì Ý thức ở trong sự mê man, dẫy dụa Giống như muốn khôi phục lại tỉnh táo Muốn hoàn toàn mở hai mắt ra Bạch Hạo ngần đầu Thật sự nhìn sâu với phía Bạch Tiểu Thuần Nhìn sư tôn của mình Nụ cười trên mặt quán càng sáng lạng Chỉ đã sự lưu đến trong mắt hắn càng thêm nồng nậm Lúc cúi đầu lại một lệ nữa Hai lệ Hai lệ tạ sư tôn Ơn làm bạn Âm thanh của Bạch Hạo đã yêu ớt Lúc này thần hồn quán đã mơ hồ không rõ Hình như vào giờ phút này Hai mươi hai màu lửa thiêu đốt cũng muốn kết thúc. Lúc này theo lời hắn nói, trong đầu quán hiện ra hình ảnh của cửa hàng Luyện Linh ở Khư Hoảng Thành này. Hai sư đồ sống nương tựa nhau, hết lần này lần khác hiện ra ở trong ký ức của hắn, thật lâu không tiêu tan. Đó là thân tình cả đời này, hắn cảm nhận được, đó là sự ôn nhu chân quý nhất của cả đời này của hắn. Thân thể Bạch Châu Thuần càng thêm run rẩy. Trong một tích tác này Ý thức quán dường như là có tiếng hò hét chuyển ra Một loại bất an mãnh liệt Dường như có sự vật vô cùng trân quý Sẽ vĩnh viễn mất khỏi bên cạnh mình Khiến cho hắn dù có mê man mấy Thì cũng đang run dày Dần dần muốn thức tỉnh Bạch Hạo ngực đầu Cuối cùng lướt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Cái nhìn này rất sâu Giống như là muốn vĩnh viễn khắc ghi hình dáng của Bạch Tiểu Thuần Ở trong tính mạng của mình Vào giờ phút này Sự không muốn Sự lưu luyến cũng đã trở nên thâm thúy vô tận Thời điểm một lần nữa cúi đầu Ở dưới thân thể kia Thiều đốt Ở trong thần hồn này tiêu tan Hắn lại dập đầu Ba lệnh Ba lệnh cảm ơn Bạch hạo nỉ non Nhưng những lời này quán đã không có cách nào Nói tiếp đến khi kết thúc Thần hồn quán theo cái lệnh này Bắt đầu từ hai bàn chân Đã trực tiếp đột nhiên biến mất Cho đến hai chân Cho đến toàn bộ thân thể Cuối cùng là tản đi Hắn vẫn duy trì tư thế đang lệnh Chán va chạm xuống mặt đất bà lệ cảm ơn sư phụ Lời chưa nói xong Hình như chỉ có thể ở trong u minh Vang vọng giữa hư vô Nếu có kiếp sau Ta vẫn sẽ làm đệ tử của sư tôn Không Ở trong nhai mắt Khi Bạch Hạo biến mất Bàn tay khô héo của Bạch Tiểu Thuần này Vốn không có khả năng rơi lên Rốt cuộc cũng run rẩy rơi lên Trộn về phía nơi Bạch Hạo trước mắt biến mất Chỉ là Cũng chỉ còn có khoảng không Hạo Nhi Trong một tích tắc này Ý thức của Bạch Tiểu Thuần từ trong mê man ở mầm thức tỉnh dường như có một sự bi ai Không cách nào có thể hình dung Hình thành sóng biển Khiến hắn từ trên vô tận hư vô Hoàn toàn tỉnh lại Cũng trong một trước mắt này Ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra Hắn ngờ ngác nhìn vào khoảng không ở trước mắt Hồn của Bạch Hảo đã theo 22 màu lửa Tiêu tan Trong khoảng trống này Chỉ có một tia lửa Hình như đại biểu cho ấn khí cuối cùng của Bạch Hảo Tồn tại trong mảnh thiên địa này tia lửa trong sự tiêu tan này Rơi vào trong lòng bàn tay của Bạch Tiều Thuần Nâng lên Lưu lại một dấu vết tổn thương Thân thể bạch tiểu thuần run dày Hắn nâng tay lên Ở giữa không trung Không cách nào có thể buông xuống Vào giờ phút này Nước mắt của hắn không ngừng chảy xuống Hắn không nhìn thấy được cảnh tượng bạch hạo cuối cùng tàn đi Nhưng hắn cảm nhận được bên trong tính mạng của mình Hình như từ giờ khắc này Vĩnh viễn mất đi đồ nhi của mình Nước mắt hắn từ trên người Rơi vào trên mặt đất đổ nát Toàn thân thể hắn bị một sự bi thương nồng đậm nhất Từ trước tới nay Trực tiếp bao trùng Bạch Tiểu Thuần Không phải là không trải qua người thân bằng hữu tử vong ở bên cạnh Nhưng lúc này đây Bạch Hảo tiêu tan Khiến trong đầu của Bạch Tiểu Thuần rơi vào trong một mảnh tĩnh mịnh Bị thương đến trình độ lớn nhất Không thể nào giết gạo Mà không có ý thức rơi lẹo Trong đầu quán Hiện ra hình ảnh năm đó Là khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy được Bạch Hảo Hiện ra hình ảnh hồn của Bạch Hảo thức tỉnh Hiện ra hình ảnh của hai người sống nương tựa lẫn nhau Ở trong màn hoa Bạch Hạo Từ đó về sau Ta chính là sư tôn của ngươi Hảo Nhi Ngươi cảm thấy chuyện này Vi sư làm như thế nào <cười> Hảo Nhi yên tâm Chuyện này vi sư có kinh nghiệm Những hình ảnh này Hết lần này tới lần khác Hiện lên trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Thân thể hắn run dậy không ngừng Bàn tay nâng lên Vẫn còn không cách nào có thể buông xuống Thậm chí theo bản năng Hắn lại nắm lấy một chút Hình như hắn không tin Bạch Hạo đã ngã xuống Hạo Nhi Bạch Thầu Thuần thi thào Theo nước mắt chảy xuống Tiếng khóc của cũng dần dần chuyển ra Tiếng khóc kia Vang vọng ở trong đúng đổ nát này Ẩn chứa nỗi buồn vô tận Ẩn chứa đau thương thật sâu Tại sao phải đánh đánh giết giết Tại sao phải có người đã chết Vì sao Tu tiên không phải là vì trường sinh sao Vì sao Ở trong nước mắt không ngừng rơi xuống Ở trong sự bi thương vô tận này Ở trước mắt nghi ngờ Trước sáu vẫn tồn tại Thời khắc bắt đầu bước đến con đường tu hành Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần càng thêm suy yếu Hắn vốn chỉ còn lại một đia sức sống Bạch Hạo rời đi Khiến cho trong cơ thể quán ngưng tụ ra một cảm giác buồn bã Không cách nào có thể tưởng tượng được Nỗi buồn này khó có thể tan ra Chỉ là nước mắt Khó có thể phát thiết được một phần vạn của nỗi buồn đó Nếu không có thể phát ra ngoài Ở dưới sự bi ai lắng động Lại hình thành gió lạnh diệt sạch một tiên lửa sinh mạng cuối cùng quán Ở trong thế giới của hắn Hóa thành gió bão Đóng bằng tất cả Ở trận gió lốc này Trước khi muốn đóng băng sinh bệnh của hắn Bạch Tiểu Thuận ngừng đầu lên Lếp mắt thoáng nhìn người canh giữ lăng bộ Ở trong mắt quán hắn Ở sơ bên trong sự bi thương này Lúc nhìn về phía người canh giữ lang bộ Mặc dù lộ ra một phần phức tạp Nhưng mà phần nhiều lại là hận Hắn làm sao có thể không rõ Bất luận là Đỗ lăng Phi Hay là Bạch Hạo Tình cảm của bọn họ hôm nay Phía sau tất cả những điều này Đều có người canh giữ lang bộ thúc đẩy Không quan tâm người cách giữ lăng mộ là vì cái gì. Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không thể tha thứ. Loại ánh mắt mang theo hận ý này. Từ trước đến này chưa từng xuất hiện. Ở trên người của Bạch Tiểu Thuần. Hắn trước sau vui vẻ. Trước sau vui sớm. Thậm chí gần như là tấm lòng son đơn thuần. Hình như theo ánh mắt hận ý này. Sinh ra. Tất cả trí nhớ bị phủ vụi. Trồn cất ở trong thiên địa. Cười thả một tiếng. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm nghìn. Người canh giữ lăng mộ cảm thấy cay đắng Hắn thấy được hận ý trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Cũng cảm nhận được sức sống của Bạch Tiểu Thuần Trong sự bi thương này Giống như đóa hoa chưa nở Đã nhanh chóng héo sủ Ngồi khoanh chân ở trên tháp đổ nát Tận mắt được tất cả những điều này Trong sự chậm mặt Hắn than nhẹ Nếu có khả năng Hắn cũng không nguyện ý để cho Bạch Hạo ngã xuống Có lẽ cho dù là hắn Cũng không cách nào có thể cứu được hồn của Bạch Hạo Bị thiêu đốt trong 22 màu lửa Cuối cùng Hắn chỉ có thể âm thầm trợ giúp một chút Có thể có một tia sức sống này Hắn không xác định Cũng không có nói ra khỏi miệng Bạch Tiểu Thuận Người canh giữ lăng mộ nhỏ giọng nói Âm thanh tang thương Vang vọng ở bên trong đống đồ nát này Lão Phú Mặc dù định ra kế sách Nhưng ở trong quá trình này phát sinh Không phải mỗi một chi tiết đều có thể khống chế Tất cả mọi thứ Đều là vì bất tử trường sinh công Bất tử giống như dương Trường sinh giống như âm Giọng nói giả dặn của người canh giữ lang mộ Truyền vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần Nhưng không có cách nào thức tỉnh lại ý thức của Bạch Tiểu Thuần Đang chìm đắm trong bi thương vẫn héo dụng Hình như những lời này của người canh giữ lăng bộ Cũng không phải là nói với Bạch tiểu Thuần Dường như Hắn đang nói với chính mình Hắn muốn dùng những lời này Để kiên định suy nghĩ của riêng mình Tới làm kiên định niềm tin Về sứ mạng của mình Phương pháp của hai quyền khôi hoảng này Truyền thừa đã lâu Chính đã trong hai tai họa lớn Của Vĩnh Hằng Ngưng tụ ra Hy vọng cho mọi người Người canh giữ lăng bộ nhỏ giọng nói Âm thanh càng thêm tăng thương Giống như từ trong năm tháng chuyển đến Đáng tiếc Một mình tu luyện bất kỳ một quyền nào Đều khó khăn nặng nề Người huyết mạch khôi hoàng có huyết mạch gia tăng Người có thể thành đều hiếm thấy Càng không cần phải nói người có huyết mạch loãng ở thế gian này Cho dù là tu tới đại thành Cũng vì không cách nào âm dương quỷ nhất chung quỷ khó có đột phá Thời điểm đi tới đại thành Đã là điểm cuối Muốn sau khi bất tử quyền Lại tu thành trường sinh quyền Khó khăn kia lớn tới mức không cách nào có thể tưởng tượng được Từ cổ trí kim Không người nào có thể làm được Mặc dù biết rất rõ ràng yêu cầu của phương pháp tu luyện này Chính là chết một lần Mới có thể làm được Bởi vì Ngược lại của bất tử Chính là tử vong Trường sinh thì ngược lại Tuy là đoạn mệnh Nhưng trên thực tế cũng tử vong Giữa bất tử và trường sinh Nối liền chúng Lại là tử vong Chỉ có điều loại tử vong này Không phải là chân chính ngã xuống Mà giống như là huyết tổ Hơi thở hôm qua Đổi lấy thức tình hôm nay Người canh giữ lăng mộ thì thảo Những lời này Hắn vốn không nói ra miệng Nhưng hôm nay Đã không chú ý được quá nhiều Theo bạch hạo tử vong Theo minh hoàng ngã xuống Người canh giữ lăng mộ hiểu rõ Mảnh thế giới này Đã chạy tới điểm quấy Từ đây về sau Thế giàn lại không luân hồi nữa Tất cả hồn tử vong Đều sẽ bồng bềnh trong thiên địa Hôm nay Minh Hà sợ là cũng theo bạch hạo chết đi Sẽ khô hạn Hồn bên trong Minh Hà Sợ rằng sẽ chèn trúc ra Khuếch tán toàn thế giới Chỉ có tường trải qua tử vong Giống như là có cầu nói mới có thể khiến cho người bất tử quyền đại thành Có thể có từ cách tu luyện trường sinh quyền Nhưng Lại chỉ có tư cách mà thôi Muốn khiến cho trường sinh quyền đại thành Yêu cầu tốn thời gian Quá lâu Quá lâu Tiếng thời dài của người canh giữ lăng mộ Khuếch tán ở trong đống đồ nát này Hắn không có thời gian Cũng không có cách nào Có thể đi phán đoán trong quá trình này Có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Do đó dẫn đến tất cả hy vọng tàn biến Dẫn đến sứ mệnh của mình kết thúc Cho dù đây mới là kế hoạch chân chính Ở thời điểm trước khi Bạch Tiều Thuần xuất hiện Năm đó huyết tổ ngã xuống Hắn cùng với huyết tổ tương nghị Nhưng hôm nay Theo Bạch Tiều Thuần xuất hiện, theo Bạch Tiều Thuần có tư chất trên phương diện bất tử quyền, người canh giữ lăng mộ đối với kế hoạch của mình trước đây tiến hành chỉnh sửa lại. Hắn bỏ qua huyết tổ, đặt hy vọng ở trên người Bạch Tiều Thuần. Sau đó tất cả mọi chuyện tiếp theo cũng bởi vậy mà có cải biến, nhưng vẫn có một nhân tố quan trọng hơn, khiến cho người canh giữ lăng mộ có lòng tin đối với kế hoạch sửa lại của mình hơn là kế hoạch ban đầu. Thông thiên đạo nhân, không suy nghĩ tới tả niệm, Thiền tư quán mạnh mẽ Là điều cả đời lão phu ít thấy Bất tử trường sinh công Rốt cuộc bị hắn dùng lối đi tắt khác Sáng tạo ra bất tử trường sinh đan Hai mắt người canh giữ lăng mộ nhắm nghiền Âm thanh vẫn già nua Vang vọng khắp nơi Hắn muốn khiến cho Bạch Tiểu Thuần thay thế được huyết tổ Trở thành hy vọng có thể hoàn thành sứ mệnh Hắn muốn để cho Bạch Tiểu Thuần tu luyện trường sinh quyền Không phải làm từng bước tu hành Mà là học cấp tốc Theo người canh giữ lăng mộ thấy Phương góc kết hợp do thông thiên đạo nhân sáng tạo ra bất tử trường sinh đan này cũng kinh Diễm tuyệt luôn người canh giữ lăng bộ yêu cầu ở trong cơ thể bạch Tiểu Thuần có một tiệ khí thức trường sinh quyền cùng hoàn toàn dung hợp với thân thể quán khí thức này đúng là hạt giống có thể khiến cho người canh giữ lăng bộ ở dưới biện pháp của thông thiên đạo nhân sử dụng trên cơ sở của mình mấy năm nay sáng tạo phương pháp khác kích phát hạt giống khiến cho bạch tiêu thuần học cấp thúc cho nên ta lợi dụng thông thiên đạo nhân Nóng lòng muốn rời khỏi mảnh thế giới này Lần lượt cắt đứt kế hoạch của vị bố trí của hắn Bài ra bộ dạng phải đưa hắn vào chỗ chết Ở dưới sự ép buộc của ta Ở dưới sự điên cuồng của bản thân Hắn quá nhân lựa chọn hùm giữ ăn thịt con Lão Phu Cũng mượn cơ hội này Trái lại lợi dụng thiên tôn của với đỗ lăng phí Khiến cho trong cơ thể bạch tiểu thuần ngươi Ở trong quá trình dung hợp này phát sinh Một tia khí thức trường sinh quyển Người canh giữ lăng mộ ngần đầu Lại mở mắt nhìn bạch tiểu thuần Suy yếu mở miệng Các người dung hợp Đã đến trình độ nhất định Cho dù hôm nay có sức sống trong cơ thể người Đã không còn giữ lại bao nhiêu Nhưng vẫn có khí tức của trường sinh quyền Bên trong đôi mắt đục ngầu Của người canh giữ lăng mộ Có một tia tinh quang hiện lên Giống như có thể thấu được thân thể của bạch tiểu thuần Nhìn thấy được máu thịt khô cạn Ở trong cơ thể ắn Tồn tại một tia khí tức trường sinh quyền Đây chính là hạt giống Điều Lão Phu muốn làm Chính là để cho hạt giống này nảy mầm Trưởng thành với sức che chở Người canh giữ lăng mộ Nói đến đây Chậm dãi đứng lên Vẹn đục ngầu bên trong cầm bát hắn lúc này biến mất Ở trong một tích tắc này Trên người quán bọc phát ra khí thế kinh thiên động địa Lão Phu làm tất cả Không phải thiên địa thất vọng Mà là làm chúng sinh trong mảnh thế giới này thất vọng Không làm cho bản tôn của Lão Phu thất vọng Thế hệ khôi khoảng Còn đối với đạt đến vĩnh hằng Duy nhất chỉ là Còn lỗi với bạch tiểu thuần Cho nên Để ta tới đưa ngươi một hồi Khiến cho ngươi từ nay về sau Thẳng lên tạo hóa mây xanh thông thiên Tất cả mọi thứ Chờ sau khi ngươi rời khỏi mảnh thế giới này Ngươi sẽ có đáp án Người canh giữ lăng mộ cười Trong tiếng cười mang theo sự chờ mong Cũng mang theo chấp nhất kinh người Khí thức của hắn càng lúc càng mạnh Ở trong một tích tắc này Trong cơ thể hắn bạo phát ra sức sống nồng đậm Không cách nào có thể tưởng tượng được Hình như đây là hồi quang phản chiếu Muốn thiếu đốt tất cả mọi thứ trong cơ thể Ở trong một chấp mắt này bạo phát ra Theo khí thức của người canh giữ lăng mộ quật khởi Ba thành đổ nát này đều nổi lên gió bão Trong tiếng nổ lớn Tất cả kiến trúc xung quanh đều tan vỡ Và đất ở tám phương chợt trực tiếp hóa thành hư vô Thậm chí thế giới ba thành này Vào giờ phút này cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ nát Không chỉ là ba thành này Thậm chí ngay cả trí bào của Khôi Hoàng Triều Vào giờ phút này cũng vô cùng chấn động Lực lượng của Lão Phu Không đủ trông đỡ Nhưng những trí bào bản tôn lưu lại Tuy tạc không cách nào chấn động Nhưng rút ra pháp lực hắn gưng tụ ở Trong năm tháng vô tận Vẫn có thể làm được Thời điểm người canh giữ lăng mộ mở miệng Dơ tay phải lên Chỉ vào sinh mạng băng phong ở trong bạch tiểu thuần ở trong chớp mắt, Khi sức sống của Bạch Tiểu Thuần gần như là hoàn toàn tiêu tan. Theo một ngón tay, người canh giữ Lăng Bộ chỉ ra, thiên địa nổ lớn, khói quang thành chấn động mãnh liệt. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần chợt run lên. Cho dù tim hắn đã chết, nhưng ở trong một chớp mắt này cũng chợt nhảy lên. Theo tim hắn nhảy lên, túi đựng đồ của hắn tự dưng mở ra. Bộ hài cốt dường như là muốn dung hợp, mà năm đó Bạch Tiều Thuần lấy được từ trên chiếc thuyền quỷ mẫu bỗng nhiên xuất hiện. Hài cốt màu vàng Cùng hải quốc thủy tinh bay ra, lập tức khiến cho hư vô bốn phía xung quanh nơi đây Đều lập lệ ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng thủy tinh chói mắt Trong chấp mắt khi xuất hiện, người canh giữ lăng mộ hít thở một hơi Hắn nhìn bạch tiêu thuần, bỗng nhiên gầm kẽ Con rùa vàng vĩnh hằng thế hệ này, làm sinh linh của mẹ vĩnh hằng còn không xuất hiện Âm thanh của người canh giữ lăng mộ vượt qua thiên lôi, trực tiếp nổ tung Trong chấp mắt khi thiên địa này nổ lớn Con rùa đen nhỏ ở trong túi chức vật của Bạch Tiều Thuần không tình nguyện từ bên trong bay ra. Đáng chết, lão giao hỏa này, bồn đại gia trước đó đã cảm thấy không thích hợp. Cho nên trong khoảng thời gian này ta trước sau vẫn ở hút, rơi vào giấc ngủ say. Nhưng không nghĩ tới, vẫn bị ngư nhận ra. Con rùa đen nhỏ khổ não nhìn về phía người canh giữ lăng bộ, gầm khẽ một tiếng. Nó nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiều Thuần, trong mắt lộ ra sự hổ thẹn. Không có để ý tới con rùa đen nhỏ nói cái gì Người canh giữ lăng mộ dơ tay phải lên Cách không trộm một cái Con rùa đen nhỏ kêu thả một tiếng Đang muốn né tránh Ánh mắt của người canh giữ lăng mộ lé lên lập tức tức giận quát Môi hở răng lạnh Rùa cũng vĩnh hằng Đừng có nói với ta là người chưa có thức tỉnh Còn không qua đây Thân thể con rùa đen nhỏ run lên Trong mắt nó lộ ra sự dễ dủa Nhưng rất nhanh Nó lại thờ dài một tiếng Giống như chấp nhận số mạng Không cần người canh giữ lăng mộ tới bắt Nó khẽ cầm lên Được rồi được rồi, người muốn cái gì Máu của người Ánh mắt của người canh giữ lăng mộ Sắc bén vô cùng Con dù đen nhỏ hung hăng cắn rằng Đầu của nó cuối cùng cũng vươn dài ra Quay đầu lại hướng về phía cổ của mình Lại rắc một tiếng hung hăng cắn xuống Sau khi cắn rách ra Xương đầu của nó bay lên Đồng thời có vô số lượng máu lớn trực tiếp Ở vết thương của nó phun ra Những tiêu máu tươi theo đó tản ra Thân thể của nó cũng trở nên vô cùng ảm đạm Cho đến giống như sắp đến cực hạn Trong nhà mắt đầu con rùa đen nhỏ tới gần Nối liền cùng cái cổ Trong chớp mắt Giống như là hoàn toàn chưa hề có vết thương Lão gia hòa Người muốn ta đều đã cho ngươi Trong sự suy yếu Con rùa đen nhỏ hóa thành một luồng ánh sáng trắng Nó không để ý tới người canh giữ lăng bộ Mà trở lại ở trong túi tượng đồ của bạch tiểu thuần Nhưng rất nhanh Hắn lại lộ ra đầu Ta nói này, lão giao hỏa Lấy hiểu biết của ta đối với bạch tiểu tử Hắn không hay tức giận Chỉ khi nào giận một người Sẽ có lẽ vĩnh viễn không tiêu tạt Người canh giữ lăng mộ lạnh lùng liếc nhìn con rùa đen Lúc thu hồi ánh mắt Hắn vung tay phải lên Nhất thời máu của con rùa đen ngưng tụ lại ở một chỗ Sau đó hóa thành một quả cầu máu cực lớn Lao thẳng đến chỗ hai bộ hài quốc kia Trong phút chốc Quả cầu máu lại dung nhập đi vào Khiến cho ánh sáng màu vàng Cùng ánh sáng thủy tinh của hai bộ hải cốt này Trong khoảnh khắc trở nên vô cùng mãnh nhiệt Vượt qua ánh sáng trước kia Bất tử quyền đồng đậm Cùng với khí thức trường sinh quyền Không ngừng bạo phát Lai lịch của hai bộ hải cốt này Cũng không có tầm thường Năm đó quỷ mẫu rơi xuống mảnh thế giới này Bị nhốt ở bên trong vùng cấm sinh mạng Người canh giữ lăng mộ Từng cùng nàng đã có giao hẹn Ở trong tương lai Một ngày nào đó hắn giúp quỷ mẫu Để cho nàng rơi khỏi mảnh thế giới này. Ở giới giao hẹn này, Quỷ Mẫu cũng đồng ý để người canh giữ lăng mộ đặt hai bộ hài cốt này trong tầng thứ hai ở bên trong thuyền quỷ. Mặc cho hai bộ hài cốt này hấp thu khí tức ở trong thiên ngoại đến từ quỷ thuyền. Ở dưới khí tức thiên ngoại tầm bổ, khiến cho khí tức của hai bộ hài cốt này càng thêm cường hãn, giống như bị tinh luyện đồng thời, dựa theo giao hẹn của mấy người canh giữ lăng mộ, Quỷ Mẫu cũng nhiều lần tự mình ra tay, dựa vào nàng từng đắc cảnh giới tu vi thiên tôn, không chế luyện hai bộ hài này, càng thêm thông hiểu đạo lý. chọn viện một khối. Dần dần, ở dưới bao nhiêu năm ngưng luyện, hai bộ hài cốt này mặc dù nhìn không có gì biến hóa quá lớn, nhưng trên thực tế, ở trong sự dung hợp này đã nhanh chóng trở thành một viên tuyệt thế đại dược. Sở dĩ người canh giữ mộ làm như vậy, chính là vì hắn linh cảm được kế hoạch từ Thiên Tôn. Chỉ có điều so sánh với Thiên Tôn, người canh giữ mộ ở trên bất tử trường sinh đan còn có cải tiến. Đồng thời, đối với loại lựa chọn hài cốt Hắn cũng có yêu thế vượt qua thiên tôn Hai bộ hài cốt này là do hắn dựa vào ký ức Ở dưới tình huống thiên tôn cũng không biết Từ trong hài cốt của các triều đại khô hoàng Tìm ra xương cốt đồng nguyên Chỉ có điều ở trên trường sinh cốt Mặc dù thoạt nhìn trường sinh này nồng đậm Nhưng trên thực tế Lại không có hoàn mỹ Cho nên người canh giữ lăng mộ Cần mượn lực lượng thiên ngoại Dên quỷ thuyền Cùng với tu vi của bản thân quỷ mẫu Ở dưới sự phối hợp quán Đang chế luyện lúc L Hắn hít một hơi thật sâu Sau khi máu của con rùa đen dung nhập hai bộ hài cốt này Hai tay của người canh giữ lăng mộ bấm quyết Trong mắt hắn lập lòe tia sáng kỳ dị Hắn nhìn về phía hai bộ hài cốt Hùng hăng nhấm một cái Dung Theo hắn gập nhẹ một tiếng Máu của con rùa đen nhỏ bỗng nhìn bốc cháy lên Hoàn toàn dung hợp vào trong hai bộ hài cốt Không ngừng giàn luyện tạp chất bên trong Hai bộ hài cốt này Cũng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được Dung hòa trở thành cho bụi mà lui lại, lại được sinh cơ rồi giao của bất tử trường sinh công, sức sống này hóa thành làn khói màu vàng cùng thủy tinh, ở bên trong màu máu tươi này không ngừng giao hòa cùng với một chỗ, giống như là luyện đan, theo máu tươi thiêu đốt càng lúc càng ít, làn khói màu vàng cùng thủy tinh cũng hoàn toàn quấn lấy nhau. Từ từ sau khi máu tươi này hoàn toàn tiêu tán, nó hình thành một viên đan dược, giống như là hư ảo, không phải là thực chất. Đan dược này trật nhìn thoáng qua là màu vàng, nhưng nhìn kỹ lại lấp lánh trong suốt giống như thủy tinh. Trong nhà mắt khi nó vừa xuất hiện Ở bên trong tản ra khí tức Vừa giống bất tử, lại giống như trường sinh Viên đan dược này Chính là thứ thiên tôn khát vọng Bất tử trường sinh đan chưa có điều ở trong tay thiên tôn Trước sau không thành công Mà dưới sự chuẩn bị cùng các loại tính toán Của người canh giữ lăng mộ Lại chiến luyện ra được thành công trước thiên tôn Nhìn viên đan dược Người canh giữ lăng mộ cười tiếng cười quán khàn khàn Mang theo sự tăng thương Còn có ý ly biệt Đối với mảnh thế giới này Tay phải hắn vung mạnh lên, trực tiếp quấn viên tuyệt thế đại đan về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không được phép từ chối. Trong chấp mắt viên tuyệt thế đại đan lại đụng chạm tới mi tâm của Bạch Tiểu Thuần, lập tức dung nhập vào trong cơ thể hắn, trực tiếp lại hóa thành tiếng nổ lớn ngập trời. Ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nổ tung. Thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Một sức sống đồng nguyên không cách nào có thể tưởng tượng được đến từ bất tử trường sinh công ở trong cơ thể hắn ầm ầm dâng lên. Sức sống này điên cuồng mãnh điện Trực tiếp lại đánh nát tất cả Bằng phong Bạch Tiều Thuần trước đó Khiến cho hai mắt của hắn chợt mở ra Trong tiếng thở dốc Ánh mắt sắc bén nhìn về phía người canh giữ làng mộ Vì sao? Bạch Tiều Thuần mở miệng Gần từng chữ hỏi Các bạn vừa nghe xong tập số 246 Của bộ truyện Nhất niệm Minh Hằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé